cố đầy những nghi vấn trong đầu về đóa hoa hồng trắng bằng cách đi tắm rửa, chăm sóc da mặt. Chắc cô suy nghĩ nhiều rồi. Fan của cô thỉnh thoảng cũng tặng những món quà bất ngờ, hẳn đây là của Big Fan. Người đó rất hay trêu chọc ủ òa với cô thế này. Trà Khanh ôm con mèo trắng trong lòng, bật máy tính lên để vẽ, nhưng bụng lại réo lên ầm ĩ. Đồ ăn chuẩn bị từ Việt Nam đã hết từ lâu. Qua phòng chị trưởng đoàn cũng không có cái gì cho vào bụng cả. Tối nay định bụng sẽ qua phố cổ Ending Boon ăn vặt một vòng cho đã thèm. Mấy tháng phải ăn thực dưỡng. Nhưng kế hoạch bị đổ bể. Cô lò dò ra đường tìm cửa hàng 24 trên 7. Ending Boon là phố cổ. Vì vậy các con ngõ đều không lớn và sáng lạ như những thành phố khác. Ở đây không gian và kiến trúc đều mang sáng vẻ êm đềm hỏi nghiệp. Mua đống đồ ăn vặt xong. Cô thoải mái vừa đi vừa gặm kem, vừa nghĩ đến một vài câu chuyện cổ tích hợp cảnh. Đến ngõ nhà mình, thấy một người mặc áo khoác đen đứng dựa vào tường, khiến cô hốt hoảng suýt làm rớt đồ ăn. Việc đứng dựa vào góc tường tối, nếu không có ánh đèn đường hắt lên, nửa khuôn mặt thì cả người anh đều chìm trong bóng đêm lạnh lùng và lặng lẽ. Tràng Khanh thật sự sợ dáng vẻ này, con người anh ta bây giờ không phải như trước đây. Cô không võ đoán được điều gì. Cô làm sao bước qua cây lồ cốt kia đây? Tốt nhất là nhịn thở vài chục giây. Cô kéo khăn chủ lên cổ, khoảng khăn ngang mũi chỉ để lộ nửa con mắt. Tàng hình song xuôi, lấy hơi hít sâu vào, bước ngang qua thật nhẹ. Trong đầu trà khanh lầm nhầm số bước. Bước đến thứ bảy, thì thấy chân mình bị vướng vướng. Mở mắt ra mà đi, muốn ô tô hút hả? Trà Khanh rút chân về tay cầm que kem đã không vững. Anh làm gì ở đây vậy? Chuyển quà chúc mừng từ anh hai cô. Sao ăn kem mùa này? Hai tôi sao? Quà gì cho tôi vậy? Sao không gửi thẳng? Từ Nam Su Đăng không gửi về đây được. Vậy quà này là nó nhờ tôi mua. Trà Khanh đặt túi đồ trên yên xe hồi hộp mở gói quà nhỏ xinh là một đôi bông tay nhỏ màu trắng long lanh. Trà Khanh cười tươi đúng là đàn bà phụ nữ, cứ có quà là tâm trạng xoay chuyển từ thù thành bạn. Cô thấy hết sợ rồi, còn hào hứng nữa. "Truyền lời cảm ơn anh hai hộ tôi. Tôi gọi điện thoại mấy lần không được, sao anh liên lạc giỏi vậy?" Bên đó không có sóng điện thoại 3G kém, nghề của chúng tôi có cách liên lạc, đeo vào thử xem hợp không. "Tối về tôi đau." Anh trai cô nói, "Phải đeo luôn." "Không, bướng bỉnh đưa đây." Việt giật lấy hộp trang sức trên tay Trà Khanh, tự nhiên như của mình, lấy đôi bông tai ra rồi kéo Trà Khanh lại gần. "Ơ, anh làm gì?" "Im lặng đi, nói nhiều từ bao giờ vậy?" Trà Khanh đành đứng im, má bắt đầu nóng dần lên khi bàn tay to của Việt chạm vào. Cô có cảm giác hơi nóng bị thổi vào bên má, thấy mình khó chịu đến cực độ. Thời tiết ban đêm ở anh lạnh đến thấu xương, nhưng Trà Khanh như đang đứng trên đống lửa. Cô nhắm mắt rủ thầm người kia. Làn ông gì mà chậm như rùa bò phát bực. Anh không làm nhanh được sao? Làm gì? Đem không được đưa tôi. Chờ một chút, sắp xong rồi. Lần đầu tiên thấy cô người tai nhỏ như cô. Trạng Khanh bặm môi, nói một câu lại chê cô một câu. Anh ta trở thành con người khác rồi, đúng là dậy thì thất bại. Việc chạm vào đôi tai nhỏ nhỏ hồng hồng xinh xinh Sự mềm mại dưới ngón tay khiến anh run run, nhớ đến cảnh Huy hôn Trà Khanh trước cổng nhà, không hiểu sao cả người nóng phừng phừng, xong Khan đột đi không xấu nổi tai nghiến. Cô với Huy có vẻ thắm thiết ha? Thì cũng như anh với Miranda thôi. Cũng như là sao? Ủa, rồi hai người cũng hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, còn phải hỏi cũng như à? Máu nóng của Việt vì câu nói của Trà Khanh bốc lên cuồn cuộn. cuộn. Anh đột ngột gác tay lên tường, Trà Khanh chỉ thấp đến cổ Việt, lọt thẳm trong cái bóng của anh. Cô ngước mắt nhìn, việc không tránh như mọi khi nữa, cúi sát người nhìn lại. "Hôn thằng đó thích lắm hả?" Trà Khanh dương đôi mắt quật cường cãi lại. "Liên quan gì nhà anh?" "Không nói, không. Được phải nói bây giờ." Anh Cô chưa dứt lời, cánh môi liền bị ai đó hung hăng chiếm đoạt. Chốc lát Trà Khanh bị dọa run lên ngây ngốc, không phản kháng được nữa. Cô thấy cả người mình lảo đảo, rồi một bàn tay to sau lưng kéo cô sát vào. Nụ hôn vô cùng mạnh bạo ép chặt lấy cánh môi đi vào khoang miệng không thương tiếc. Đến khi sắp ngạt thở thì anh buông ra, để cô hô hấp một giây rồi lại vội vàng ép xuống. Lần này không thô bạo chiếm đoạt nữa, mà từng chút một nhẹ nhàng xâm lấn cánh môi mềm. Trái tim Trà Khanh run rẩy dữ dội. Cảm giác này là cảm giác tròn trịa của 7 năm về trước. Vị ngọt quen thuộc đến mềm đi này tới vào hai trái tim đang bừng lửa cháy, kéo cả hai rời khỏi thực tại. Trà Khanh ghì chặt hai bên vạt áo của Việt, vòng tay vững chãi của anh cuốn qua eo, khóa cô trong lòng, chạm vẹn cảm giác thuộc về nhau. Dưới giàn hoa leo tím sẫm, màn đêm lấp lánh Trà Khanh trao cả hơi thở và tâm hồn cho anh. Cảm xúc của cô, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô nhẹ nhàng da diết, len vào trái tim như dải lụa mềm quấn lấy. Nụ hôn kéo dài bất tận, khiến cô đứng không vững, buông ra giờ cả người vẫn phải dựa vào lực đỡ sau lưng. Vệt sáng vàng mờ từ ô cửa của một ngôi nhà gần đó vừa vặn chiếu ngang qua gương mặt Trà Khanh, mắt to tròn lấp lánh mơ hồ trong màn đêm nhìn anh khổng sắc. Việt say mê, dường như cô gái ấy không giả đi chút nào. Vẻ đẹp non tơ mơn mợn này, vẫn y hệt 7 năm trước, anh thỉ thầm. Say ai hơn? Đúng là trà khanh bị say rồi, cô không nói được gì. Ánh mắt mê ly tiên dại mơ màng, chìm trong cái nhìn say đắm đối diện. Cánh môi vẫn còn run sẩy, không giữ được bình tĩnh. Việt đưa bàn tay to, mết nhẹ bờ môi dưới căng mọng lóng lánh vốt ve. không nhịn được vừa định cúi xuống thì ánh đèn sáng rực của ô tô trên đường quét qua. Trà Khanh bừng tỉnh, đẩy Mạnh Việt ra rồi ôm ngực chạy thẳng vào nhà khách, nhảy qua cầu thang bộ lên phòng, leo lên giường đắp chăn trùm kín mít. Cô điên rồi, anh ta đang cưỡng ép cô mà sao trái tim cô lại đập đến mức này? Anh ta là cái gì mà cô phải phục tùng? Anh ta suốt ngày dính với cô gái tóc vàng rực lửa kia. dựa vào cái gì muốn nắm hai thứ cùng một lúc. Trà Khanh vội lật tung chăn rồi chạy vào nhà tắm, vốc nước rửa mặt để thổi bay sức nóng trên khuôn mặt mình, rồi lại chạy ra tắt điện trùng chăn. Cô lẩm bẩm, mình phải đi ngủ, mình không được nghĩ đến anh ta. Sai rồi, lần này cô sai thật rồi. Việc đứng dưới giàn hoa leo nhìn lên, thấy căn phòng tắt điện cái dù bật cười, vẫn đáng yêu và trong trẻo như ngày nào. Anh cầm mũ bảo hiểm định đội lên thì thấy bóng hai thằng đen lao về phía mình. Việt chợt mũ bảo hiểm đỡ những cú đấm. Chúng cười hô hố. Mày có đọc mã không? Đọc đi tao tha. Mã là cái gì không hiểu. Thằng tạp chủng này, mày lộ rồi con, không nói tao giết chết. Việt đánh với hai thằng da đen một lúc nhận thấy mình yếu thế hơn. Chúng quá cao to và nhiều sức, tư chủ động ra đòn đã dần chuyển sang chống đỡ. Cứ thế này không ổn, hẻm rất nhỏ, không có tiếng súng thì cảnh sát cũng không đến kịp. Việt vừa đỡ vừa lùi về sau chiếc xe máy. Thằng da đen thấy con mồi có vẻ muốn tẩu thoát, rút con dao sáng loáng, nhanh như chớp lia thẳng về phía trước. Việt xoay người nhưng tốc độ con dao đến quá nhanh, nó xẹt qua vai xé rách lớp áo khoác bên ngoài vào da, rồi đâm vào tường rơi xuống. Việt thấy rát bỏng cánh tay mình. Anh đạp mạnh chiếc xe máy đổ ngang chắn đường rồi chạy nhanh vào một con hẻm khác. Trà Khanh nằm tùng hung trong chăn, hai má đỏ bừng bừng, cảm xúc của nụ hôn ban nãy vẫn chưa tan. Cô nghĩ mãi không ra vì sao Việt lại hôn mình. Anh ta đã có người yêu rồi, tại sao lại có thể hôn cô? Nằm ngủ mãi không được, chân chạm đất mà cả người như bay bổng. Cô tung chăn dậy, đi đến mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Đám hoa cắt đằng lớn nhanh quá. chú làm vườn tuần cắt tỉa mấy lần nhưng nó vẫn vươn thẳng vào cửa sổ. Thật sáng rước khi ban đầu đến đây cô nhất định chặn phòng này. Trà Khanh cúi xuống nếu một trùng chui mũi người, không khí ẩm ướt về đêm vẫn không làm cho hương hoa cát đằng nhạt bớt. Hương tuyết lành lạnh trộn lẫn hương hoa ngọt ngọt trong khoang mũi như kẹo đường ướp lạnh. Giới đường có tiếng bình bịch như bước chân người, Trà Khanh giớn người nhìn xuống. thấy bóng người chạy qua đường rồi lăn lộn bên dưới cổng hoa, cô vội mở tung cánh cửa hớt hải lao xuống, Việt ngồi nép vào trong khóm hoa ôm cánh tay. Anh Việt, sao ở đây? Cho tôi vào nhà nhanh đi, bị truy đuổi, chúng vẫn đang ở trong hẻm. Trà Khanh kéo anh vào rồi đóng cầm lại. Cô lo lắng đến độ bước chân va vào nhau, giọng nói thì thầm cố giảm âm trong đêm tối. Việt bị cô nắm tay kéo đi. bất thường ở tay nhói lên khiến anh toát mồ hôi hột. "Đi từ từ thôi, bỏ tay tôi ra." Trà Khanh vẫn một mực kéo anh thật nhanh vào phòng đóng cửa lại thở phì phò. Cô quay sang Việt, trong ánh đèn mới thấy anh ôm cánh tay có vết máu rChào ra, cô lo lắng. "Anh, anh làm sao vậy? Đứa nào bắn anh hả?" "Không, nó lia dao sượt qua chút thôi, nhà có cồn không?" "Không có, nhưng mà có nước sôi, anh ngồi xuống đi chờ tôi." chờ đây không được đi đâu hết. Trà Khanh mở cửa chạy biến sang phòng thị trưởng đoàn, 5 phút sau ôm một đống đồ về phòng, hộp y tế, hoa quả, sữa, bánh mì. Việt nhìn cô khó hiểu, vừa mua đống đồ lúc nãy ăn còn chưa no hay sao. Trà Khanh ngồi xuống, cẩn thận cởi áo khoác ngoài của anh để tiến hành sơ cứu. Ông tay áo da dày bị rách hẳn lớp ngoài, thì con dao phải sắc lắm, vết mày vết thương không sâu. Nhưng rạch một đường như thế này không thể nói không đau. Anh chịu khó một chút, tôi làm nhanh thôi. Nhắm mắt lại tưởng tượng bị con kiến nó cắn, lần lượt 10 con cắn là xong. Việt Phi cười, đây là y tá tập sự dỗ trẻ sao? 25 tuổi rồi, vẫn nguyên nét ngây ngô nhiệt tình của 15. Con biết cả sơ cứu à, giỏi đấy. 20 năm học múa, bao nhiêu vết thương, chẳng lẽ không làm được việc cỏn con này? Trà Khanh thành thạo dùng cồn y tế khử khuẩn hết vết máu và sợi vải dính ở vết thương, sau đó cẩn thận xức thuốc rồi quấn gạc bao quanh. Cô ấy làm rất khéo léo và nhẹ nhàng, Việt cảm thấy không có chút đau nào, đúng là chỉ như một đàn kiến bò ngang thật. Anh nhìn xuống cái mũi nhỏ đỏ ửng, mí mắt lay động trên má trắng trẻo mịn màng bị hút mất hồn. Trà Khanh không để ý, mắt dán vào vết thương của anh, vừa làm vừa thổi vừa lau bao. Chúng nó ném dao thì anh phải biết đường mà chạy đi chứ. Đứng đấy nó cắm cho một phát vào ngực thì sao? Thì chết thôi. Phủi phui cái mồm anh đi. Cha mẹ sinh con cái ra đời để cho anh muốn chết thì chết à? Suy nghĩ thật là ấu trĩ. Anh làm gì mà đến nỗi bị đuổi giết? Việt nhìn băng vải đã gọn gàng, anh trầm mặc một lúc lâu rồi ngước lên nhìn Trà Khanh chậm chậm nói. Tôi mã hóa thông tin mật, chúng cần cái đó. Lúc nãy ở trong hầm "Cử lỗ Trà Khanh, tôi lợi dụng." Trà Khanh cúi gằm mặt xuống dọn đống đồ, thấy lòng mình buồn man mác, hóa ra đụng hồn lúc nãy ở hẻm là tánh lạc hướng. "Tôi biết rồi, anh ăn bánh đi, máu chảy hơi nhiều, đừng chết ở đây." Việt không từ chối, cầm lấy bánh lặng lẽ ăn. Trà Khanh gọt táo đưa cho anh một quả. Việt không từ chối, cầm lấy ăn hết quả thứ nhất. Trà Khanh lại gọt quả thứ hai. Việt lại cầm lấy cô đưa cái gì anh đều ăn không từ chối. Anh ăn xong lên giường mà ngủ, tôi ngủ ở sofa. Không cần đâu, tôi gọi Miranda qua đón. Trà Khanh khó chịu gắt gỏng, anh ta cứ như thể không muốn ở cùng cô một không gian. Anh đi ra ngoài để chúng nó giết hả? Tôi không ngủ trong phòng đâu mà lo, tôi sang phòng thị trưởng đoàn. Cô hậm hực lấy điện thoại rồi ôm con mèo trắng đi ra khỏi phòng, sập cửa mạnh. Việt nằm xuống giường kéo chăn đắp kín, anh cuời sang bên cạnh, kéo gối ôm nhỏ xinh ôm vào ngực mãn nguyện nhắm mắt lại. Đi về bây giờ là hạ sách, ngủ ở đây một giấc là an toàn nhất. Giường này rất êm, mùi hương hoa thoang thoảng trong phòng cũng rất dễ chịu nữa. Tràng Khanh ngồi bên bậu cửa sổ, thiết kế mẫu nội thất cho phòng khách nhà mình. Gia đình cô ba đời là quân nhân, ông ngoại, ông nội, mẹ anh đều làm trong quân đội. và cô xuất quân làm kinh doanh nên cũng ảnh hưởng phong cách nghiêm khắc của quân đội, sau đó nội thất có phần cứng nhắc. Vậy mà lần này ba cô chịu hy sinh phòng khách để con gái thực hành thiết kế đầu tay. Vậy nên cô phải chứng minh cho mọi người thấy, con gái không chỉ biết nhảy múa mà còn có cái đầu. Trà Khanh nhìn mấy bông hồng cổ ngoài vườn, nảy ra ý tưởng thiết kế phòng khách hiện đại thoáng mát. Pháp Hoạn xem một bản thảo thì điện thoại báo có email, thư mời biểu diễn event của người châu Á ở bang xứ sách, cát 15.000 bảng Anh, gần 500 triệu đồng. Trà Khanh mừng hét chói tai cả phòng, qua mấy ngày đoạt giải thôi mà cát-xê đã lên giá mấy lần rồi. Từng này so với các ngôi sao trong showbiz thì chẳng là bao, nhưng đối với người múa ba lê, cát-xê bèo bọt chỉ vài triệu đồng một show diễn trong nước thì quả là một niềm mơ ước. Tên tuổi của cô sẽ được nhiều người biết đến hơn một chút rồi. Trà Khanh check lại thông tin sân khấu, địa điểm, rồi giấy phép đầy đủ, email rồi nhận sâu. Ngay sau đó, nhận được 1 phần 3 tiền cọc cát-xê. Cô tính toán thời gian bay từ Edinburgh lên Seoul Seck, chuẩn bị phục trang và báo cáo chị trưởng đoàn đi vắng vài hôm. Tiện thể sau chuyến lưu diễn, cô sẽ lên London thăm trưởng cũ và bạn bè ở đó. Sáng hôm sau, Giả Khanh đáp chuyến bay xuống sân bay. Khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy, vài chú chim cu đậu bên hàng rào, ngước cặp mắt ngây ngô lên nhìn cô gái kiểu xiễm trước mặt. Hôm nay là chủ nhật, một chủ nhật bên thánh đường, người đi lại nhàn nhã thảnh thơi, nhưng Trà Khanh thấy trong người bồn chồn hồi hộp không thôi. Cô kéo vali ra khỏi hành, nghĩ thế nào lại nhắn cho Big Fan một cái tin rồi mới gọi điện thoại vào số bầu sầu bên kia. một người phụ nữ có vẻ to béo mập mạp đón cô ngoài sảnh chờ với nụ cười rất tươi, cất giọng tiếng Anh lơ lớ. Cô Trà Khanh sang, tôi là Lệ Tử, chịu trách nhiệm đưa cô đến nhà hát tổng duyệt luôn. Chào chị, rất vui được gặp chị. Trà Khanh đưa tay ra bắt, chạm đến bàn tay của chị Lệ Tử, cô hơi lấn cấn. Rất ít người làm trong giới nghệ thuật mà bàn tay lại thô ráp thế này. Trà Khanh lướt qua quần áo chị ấy mặc, không có vẻ gì là bóng bảy như người làm nghệ thuật, càng mang nghi vấn trong đầu. Ngồi vào xe, Trà Khanh kiểm tra lại số điện thoại và hình ảnh trong email. Người dẫn đường đúng là chị Lệ Tử. Chị Lệ Tử dường như không thông thạo nhiều tiếng Anh, cả cung đường không nói chuyện một câu. Trà Khanh đành lấy điện thoại ra buôn dưa lê với Phan. Mãi lâu sau khi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mới thấy cánh đồng nho trải dài xanh bao la hút mắt. Đường về xư sách mấy năm rồi thay đổi thế sao? Xe đi mãi đi mãi rồi đi vào một cánh đồng hoang vắng. Cô nhớ không nhầm hồi sinh viên, thầy giáo hướng dẫn đã cho đến nhà hát xư sách, là một vùng đô hộ chi làm gì có đường này. Trà Khanh có dự cảm không lành. Trà Khanh chụp mấy bức ảnh rồi rướn người về phía Hải. Chị lại tử à, sắp đến chưa? Sắp rồi, cho chị mượn điện thoại gọi cho Bầu Sâu, máy chị hết pin. Trang Khanh mở mã mật khẩu rồi đưa cho chị Lệ Tử. Người đàn bà kia bấm số gọi sổ ra một tràng tiếng Trung Quốc. Xong cuộc, bà ta tắt nguồn bỏ vào túi. Trang Khanh ngồi bên dưới mãi không thấy bà ta trả điện thoại. "Chị Lệ Tử, chị đưa tôi đi đâu? Điện thoại của tôi." "Sắp đến rồi, đừng có hỏi nữa. Ở đây không cho phép dùng điện thoại." Bà ta gắt gỏng. Cả người Trang Khanh run lên. Bà ta lấy điện thoại của cô làm gì? Thái độ này khác hẳn với thái độ niềm nở khi đón cô ở sân bay. Gương mặt cô tái đi vì lo lắng, bàn tay gì chặt ghế ra. Cô nhớ lại tất cả các chi tiết từ khi nhận email cho đến khi gặp người phụ nữ này. Email của cô là email công việc, chỉ những người thân quen hoặc những người đã từng liên hệ làm việc mới có. Bên kia cũng cung cấp địa chỉ nhà hát tên sâu diễn. Cô đã kiểm tra cẩn thận, nhận tiền cọc cát xe rồi mới dám nhận sâu. Những hình ảnh về mại dâm hiện lên trong đầu Trà Khanh. Cô dùng mình chỉ hy vọng phán đoán của mình không chính xác. Xe chở Trà Khanh dừng lại trước một xe bán tải, lệ tử mở cửa sau kéo Trà Khanh ra ngoài. Cô cố làm ra vẻ tự nhiên bước xuống, thu vào tầm mắt khung cảnh xung quanh. "Chị đưa tôi đi đâu? Chả điện thoại cho tôi, chị lừa tôi phải không?" "Đừng nói nhiều, đi theo chúng nó đi. Đời này sẽ được ăn sung mặc sướng, gửi tiền về cho cha mẹ." thải mái tiêu xài. Trà Khanh chưa kịp phản ứng thì hai tên cao to lực lưỡng đã túm lấy cô nhét vào thùng xe tải. Cô chống cự không được, cô cố gào thét nhưng thùng xe tải nhanh chóng bị đóng sập lại. Bóng tối ập đến rất nhanh, chỉ còn một thanh sáng như đường chỉ nhỏ lọt qua khe hở. Trà Khanh lao về phía ánh sáng đập ầm ầm vào cánh cửa nhôm. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi. Đừng hét nữa, vô ích thôi. Nó lại nã cho một bàng đạn vào đầu bây giờ. Trà Khanh giật mình im bặt, co căng mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra nhưng không thể định hình. Thùng xe tải tối đen như mực, nhưng có thể yên tâm, mình còn có đồng bọn. Vừa rồi là một giọng nữ, tiếng Anh lơ lớ, chính tỏ không phải người bản địa, cô rải rạt. Cô cũng bị chúng nó bắt vào đây. Ừ. Sao cô không chống trả đi cứ ngồi vậy? Nó mới giếp một người đàn ông chống lại đó. Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Trọng Thúc Viện. Trà Khanh cảm thấy chân tay mình bủn rủn không còn sức lực, cô ngồi thụp xuống sàn xe tải lạnh ngắt. Cô không lạ gì ngành công nghiệp buôn bán cần sa ở Anh, rất nhiều người châu Á đã bị bắt cóc hoặc tự nguyện trồng cần sa ở đây. Cô nghe nói nếu vào hầm trồng cần thì coi như một đi không trở lại. Trà Khanh ôm gối nghĩ cách thoát thân, cầu trời khấn Phật có ai đó sẽ giúp mình. vật đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng tối bao quanh, vài tia sáng le lét như đom đóm nhỏ lác lử qua lại trước mặt. Chỉ tầm 20 phút sau, thùng xe tải mở ra, Trà Khanh lao ra ngoài chạy thẳng về phía trước, nhưng chỉ mới chạy được một quãng ngắn, cô thấy da đầu đau nhói, bị giật ngược lại, rồi một bạt tai như trời giáng xuống má, khiến máu trào ra bên mép. Cô loạng choạng rồi ngã sấp xuống đường. Mã bên còn lại chà mạnh dưới nền xi măng bóng rát. Rồi sau đó cô thấy bên Thái Dương mình có cái gì đó lạnh toát như một họng súng. Cô khiếp sợ không dám ngẩng đầu lên, không dám phản kháng nữa. Đứa nào muốn chạy trốn, ta bắn chết luôn." Lôi hai con chó cái này vào khóa cửa lại. Trà Khanh lại bị đưa vào một ngôi nhà hai tầng. Cô nén cơn đau nhìn kỹ ngôi nhà này, nó cũng không có gì đặc biệt như ba ngôi nhà khác ở đây. có cái gì để thông báo cho anh trai bây giờ. Chưa kịp nghĩ thì cả hội bị đưa xuống một căn phòng dưới hầm, bẩn thỉu treo đầy đồ đạc. Trà Khanh sợ hãi nhìn những gương mặt vô cảm lạnh lẽo ở đây, dường như họ đều là người châu Á, bên khóe miệng vừa sát vừa mặn. Cô đưa ống tay áo lên chặn vết máu rỉ ra, cô nhắc mình phải thật bình tĩnh, chống đối sẽ chỉ nhận lại những trận đòn roi mà thôi, thậm chí là cái chết. chẳng được nghỉ một phút nào, một tên da trắng cầm cây roi da to trên tay quát lớn, "Vào làm việc nhanh. Con Nguyên huấn luyện cho đứa mới này trồng cây, còn con này vào phòng với ta." Chàng khách nhìn sang, thấy cô gái bị bắt cùng đợt với mình, bị lôi sành sạch đi vào. "Hắn ta đưa cô ấy đi đâu?" "Nhìn gì, người Việt đúng không? Ngày mai đến lượt cô đấy. Đi xuống học trồng cây nhanh." "Hắn, hắn đưa cô ấy đi đâu vậy?" "Vào phòng ngủ." chóng ngực Trà Khanh đập muốn rớt ra ngoài. Cô không hỏi nữa, lo lắng cho số phận của mình ngày mai. Cô làm sao giữ được thân mình trong cái ổ bạo lực và tình dục này đây? Trà Khanh đi theo cô gái tên Nguyên xuống một tầng hầm nữa. Cô đã đọc báo nhiều về công nghiệp trồng cây cần sa ở Anh, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến mới thật sự thấy kinh ngạc. Ngôi nhà này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng có tới hai hầm sâu dưới lòng đất. chia thành nhiều phòng nhỏ chồng cẩn sa. Cửa các phòng được căng vải bạt dày màu đen. Đèn vàng, ống thông gió kết hợp với ống khói, gắn dày đặc thành hệ thống, quạt quay vụ bù bốn góc tường, nhưng nhiệt độ lại vô cùng bức bí. Nguyên giǎng giải tất cả những máy móc này để giúp cây cẩn sa có thể đơm bông và đẩy hết mùi hương ra khỏi nhà. Nếu chẳng may cảnh sát lục soát ngôi nhà sẽ không phát hiện được tầng hầm trồng cẩn sa. Trà Khanh không thể dung nạp được một tí kiến thức trống rỗng nào. Bây giờ trong đầu cô là những tính toán, làm sao thoát khỏi ổ này, làm sao có thể thoát được tên gia trắng vào ngày mai. Cô nhìn Nguyên đang say sưa nói, gương mặt nhỏ nhắn trắng xanh có vẻ cũng hiền lành. Từ lúc cô vào đây, chỉ thấy những ánh mắt hằn học soi mói giễu cợt, thì cô gái này chưa thể hiện thái độ gì cả. Mặt cô ấy lạnh hơn tiền, Trà Khanh quyết định thử. Tôi là Trà Khanh ở Sài Gòn, cô cũng người Việt à, cô tên gì? Nguyên. Tôi bị bắt vào đây, tôi không muốn kiếm tiền bằng trồng cần sa. Không trồng thì chịu chết, chỉ có hai lựa chọn. Cô cũng bị bắt vào đây à? Học đi, đừng để thủ lĩnh nghe thấy là bắn vỡ sọ. Trà Khanh nhìn những chậu cây cần sa nhỏ mới nhú, ánh mắt lóe sáng vội vàng vốc một nắm đất từ chậu cho vào túi áo len. Cô gái kia nhìn thấy điệu bộ khả nghi của Trà Khanh. nhưng cũng không nói gì, tiếp tục giảng giải. Đến 8 giờ tối, các công nhân chồng cẩn xa dừng công việc, họ đổ nước đi tắm rửa rồi lại nằm dài trên những chiếc giường chật hẹp bẩn thỉu và hôi hám. Trà Khanh vào tắm sau cùng, cô là người mới không dám tranh nhà tắm với họ. Cô cầm bộ đồ của Nguyên trong mượn bước vào suất buồn nôn. Gọi là nhà tắm cho có, nhưng nó cũng chỉ được 2 đến 3 mét vuông, thành bồn cầu và bồn rửa mặt đã cống cặn đen sì. Cô nhìn vào gương lờ mờ treo trên tường, thấy má mình đã thâm lại, máu đông bên khóe miệng rát quá, rát hơn cả hôm ngón chân bị axit ăn mòn. Chả Khanh vốc nước lên rửa sạch vết thương, dùng giấy vệ sinh chấm nhẹ. Cô lọt thỏm trong bộ đồ thùng thình rộng rãi, chẳng còn gì là dáng vẻ của một thiên thần ba lê nữa. Nhưng như thế này cũng gọi là lợi thế, để không bị chú ý lúc này, chỉ có điều da cô quá trắng. Cô gióc hết đất trong tối áo rã mặc vào giấy vệ sinh gọn gàng rồi cho vào túi quần hộp, sẽ có lúc cần dùng tới nó. Đi ra ngoài, công nhân đã ăn tối xong, hộp vứt khắp nơi. Trà Khanh nhìn đến hộp cơm của mình, chẳng còn gì nữa, chỉ còn vài miếng xam bông lẻo tèo và vài miếng bánh mì đen. Trong lúc Trà Khanh vào tắm, họ đã lấy hết rồi. Bụng xéo ửng mĩ, cô đành ngồi bệt xuống dựa vào tường xúc từng miếng một cho vào miệng nhai. Nhài đến đầu nước mắt chảy xuống đến đó. Nhớ từng bữa cơm đầy đủ của mẹ, nhớ cuộc sống tự do ngoài kia, nhớ bố mẹ, đến anh trai, nước mắt chảy xuống. Không biết giờ này mọi người có biết cô mất tích hay không, mẹ cô mà biết có sống nổi không. Ăn cơm xong, Trà Khách nhìn vào đến giường, đã thấy không còn chỗ ngủ. Cô gái Ấn Độ bị đưa đi lúc sáng nằm co quắp một góc, đầu tóc rối rượi, mặt mũi xanh xao. Trà Khanh lại gần. May à, cô ổn không? Cô gái kia mệt mỏi lắc đầu. Tôi đỡ cô vào nhà vệ sinh tắm rửa nhé. Cút đi, đã bảo không? Mày cút. Trà Khanh hoảng sợ lùi lại. May à như biến thành người khác. Mắt long lên sòng sọc, muốn lao vào cô mà cắn xé. Cũng phải, trải qua một việc như thế chẳng cô gái nào có thể bình thường được. Cô ôm áo ấm đi lên cầu thang. Có thể trên kia còn trống chỗ. Đi đâu đấy?" Trà Khanh giật mình quay lại, thấy Nguyên đứng sau lưng. "Tôi lên lầu, chứ ở đây hết chỗ rồi." Tính kiếm đường trốn. "Không, tôi trốn sao được? Khóa cửa từ rồi." Trà Khanh ủ rũ thở dài. "Đi xuống hầm có chỗ ngủ, trên đấy chúng nó hiếp cho không ai cứu đâu." Trà Khanh nghe đến chữ hiếp sợ hết hồn, vội vàng quay lại theo Nguyên xuống hầm. Nguyên nép mấy chỗ cẩn xạ gọn vào. Rồi trải hai bỉ sắc rắn đủ hai người nằm. Nằm đi, chỗ này an toàn nhất, không đứa nào xuống, trên kia chúng đang gắc loạn xạ. Lâu lâu mới thằng con trai lại mò sang, sức cô không chống đỡ được đâu. Trà Khanh nằm xuống bên cạnh Nguyên, nền đất dưới lưng lạnh đến gai người. Những tấm bạt dày màu đen căng trên trần, cộng với mùi ngọt đậm của hàng trăm cây cẩn sa trong căn hầm, làm tăng thêm nỗi sợ sệt tù túng chật hẹp với những người ở đây. Trà khanh nghĩ kỹ lại từng chi tiết từ lúc nhận email mời sâu, nó hoàn hảo đến từng chi tiết mà lại còn chuyển tiền cọc cát xe trước, vậy thì ai đứng sau chuyện này? Ở chốn này không thể ai dùng điện thoại, tivi cũng không, một chiếc đồng hồ cũng không nốt. Cô chẳng biết mình đã vào đây được bao lâu, liệu bây giờ là đêm hay ngày. Ngủ đi, khuya rồi, mai còn học cách trồng cỏ. Nguyên, sao cậu tốt với tôi vậy? Cô không trồng được thì tôi cũng bị vạ lây. đã vào đến đây, đừng nghĩ cách bỏ trốn, không có khả năng đó. Phục Tùng thì sống được, không Phục Tùng thì chưa đến vài ngày đâu. Không sống được vài ngày sao? Tràng Khách nhớ lại những bài báo mình đọc về ngành công nghiệp gần xa mà người ta thường gọi là trồng cỏ trui. Người trồng sẽ được trả thù lao khoảng 4 tỷ đồng một năm. Công việc này vô cùng nguy hiểm, có thể vào nhà đá bất cứ lúc nào và cũng có thể họ sẽ không bao giờ được trở về quê mẹ. Tuy nhiên, vì thủ lao quá cao, cho nên nhiều người Việt vẫn bất chấp vượt biên trái phép sang Anh trồng cỏ. Còn một số bị bắt ép trồng là những trường hợp như cô và cô gái Ấn Độ hôm qua. Cô không thể nhát gan như họ, cô đã tập múa ballet từ nhỏ. Người ngoài nhìn vào thấy bộ môn nghệ thuật đó rất bình thường, thậm chí là nhẹ nhàng và yếu ớt, nhưng họ lại không biết phía sau những vũ điệu ballet tuyệt đẹp trên sân diễn là bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt của người tập. Tập bà lê không khác gì lao động khổ sai. Cơ thể và đôi chân cô dường như không có ngày nào sảnh rỗi. Cô nhất định không thể trôn vùi cuộc sống của mình ở chỗ này. Cô phải ra khỏi đây để mua tiếp ở ánh sáng ngoài kia. Trà Khanh suy nghĩ cẩn thận cách đối phó. Nếu như tên da trắng động đến mình, song xuôi một kế hoạch, cô nhắm mắt lại cố gắng ngăn cách ánh đèn vàng vào đồng tử, ép cơ thể mình ngủ một giấc. Những ngày sau sẽ còn dài. Huy vừa lái xe ra đến cổng đợi đến chỗ Trà Khanh thì thấy Ngân đứng chắn ngang lối, anh nhíu mày, con nhỏ này tính làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Em có chuyện này rất quan trọng liên quan đến Trà Khanh. Trà Khanh làm sao? Huy hốt hoảng lo lắng. Ngân nhìn vẻ mặt căng thẳng của Huy, tố kỵ với Trà Khanh càng dâng lên gấp bội. Ngân nhớ lại những năm tháng học chung học Cô ta chẳng có lấy một cánh thư làm quen, nhưng Trà Khanh lại nương nượp không dứt. Hoa quả từ trường trong trường ngoài những ngày cuối tuần chất như núi trong phòng. Trong mắt Hoàng Ngân, Trà Khanh không có một điểm nào tốt đẹp cả. Sự trong sáng dễ thương của bản thân đối với cô ta chỉ là vỏ bọc của bánh bèo nhõng nhẽo. Thân hình nhỏ gọn xinh xắn thì cô ta xem như lùn tịt xấu xí, được đội lên bởi lớp nhung lụa bên ngoài. Rốt cuộc Trà Khanh chẳng có điểm gì. để khiến lũ con trai say như điếu đổ cả, cũng chỉ vì tiền của nhà nó lá mắt thôi. Hoàng Ngân cố nén hậm hực tức giọng ngọt như đường. "Khanh nhận lời yêu anh rồi sao? Có chuyện gì, chuyện của bọn tôi ai mà không biết? Anh có biết vì sao em không ở với Khanh nữa không?" Huy nhớ lại cái hôm gặp Ngân bực tức kéo vali ra khỏi nhà khách. Hôm đó Ngân còn không thèm chào hỏi anh, mặc dù bình thường vô cùng niềm nở. Chuyện con gái anh cũng không quan tâm lắm. nên không hỏi Trà Khanh làm gì. Ngân nhìn sắc mặt Huy, cười cười nói tiếp. Em với nó thân thiết bao nhiêu năm trời, đâu nói bỏ chơi là bỏ chơi được. Trà Khanh là một đứa tốt bụng, có thể nói là đứa bạn tốt nhất của em, chỉ có điều nó nặng tình quá. Huy đút tay vào túi quần, tâm trạng bắt đầu cảm thấy buồn bực khi nghe đến chữ nặng tình. Anh rút một điếu xì gà ra hút, thấy Huy không nói gì, Ngân tiếp tục bị bối. Anh học cùng trường cấp 3 với Trả Khanh, hẳn là biết nó đã từng có một mối tình 2 năm với một anh khóa trên. Họ yêu nhau lắm, nhưng vì nhà anh kia nghèo quá nên cô ấy đã chia tay rồi. Em biết chứ, vậy nên em mới đến đây nói chuyện này với anh này. Em quen anh sau Khanh, nhưng biết anh là người tốt. Em không nỡ nhìn anh lại bị lừa dối như vậy. Huy đã nóng mặt nhưng vẫn không nói gì. Khói thuốc từ cây váp bê. lộn nhào một vòng trên không trung rồi tỏa ra trong không khí, mang mùi hương đậm nặc của cà phê Tây Ban Nha hăng hắc. Mùi hương đậm chất đàn ông ấy khiến ngân mê lịm. Bàn tay trắng mềm của cô ta đặt lên áo sơ mi của Huy vuốt nhẹ. "Anh, anh có nhớ hôm Trà Khanh thi đấu không? Tối hôm đó em đi về nhà khách lấy đồ thì gặp hai người đó." "Hai người đó làm sao?" Huy bực bội hất mạnh tay ngân ra. "Hôn nhau." "Cô đừng có đổ thừa." Trà Khanh cô ấy không phải người như vậy. Cô có cái bằng chứng gì?" Ngân cười tinh quái mở điện thoại, "Thật tiếc đêm hôm đó hai người kia không làm gì thân mật hơn, nhưng chừng này chắc chắn đủ để anh Huy phát điên rồi. Làm gì có thằng đàn ông nào đủ bình tĩnh khi thấy cảnh này." Huy nhìn vào điện thoại, thấy cảnh Trà Khanh ngồi ở bồn hoa, rồi về đi đến nói gì đó, sau đó thằng kia vác cô ấy lên xe máy chở đi. Clip chưa đầy một phút nhưng làm cho Huy thở không nổi. Anh vứt điếu thuốc lá điện tử xuống đất mở cửa vào xe. Ơ này anh Huy, đó là chuyện của chúng tôi, không cần cô quan tâm. Huy lái xe vút đi. Trong đầu là hình ảnh hai người kia trụ đầu vào nhau. Trà Khanh mới nhận lời để anh tìm hiểu mỗi vài ngày. Còn cả quá trình dài mới có thể đơm tỉnh kết trái. Hôm đó Trà Khanh bị đau chân. Rồi ngân mách anh Trà Khanh đi tới bệnh viện. Hóa ra là thằng Việt đưa đến. sự bực bội và ngọt ngào dâng lên tận lồng ngực huy khó chịu. Điện thoại của Trà Khanh đến kêu inh ỏi, nhưng anh bực dọc không muốn nghe. Anh liếc qua một cái rồi bật nhạc thật to. Hai bên đường cảnh vật trôi qua buồn bút, phản qua cửa kính đến nhức đầu nhức óc. Ở hầm căn, mỗi buổi sớm sẽ có một thằng tây đến vứt cho mỗi người một ổ bánh mì khô khốc và một cây xúc xích. Trà Khanh nhìn quanh thấy đám công nhân vẫn ăn uống ngon lành trò chuyện vui vẻ. hẳn là họ đã quen với cuộc sống nơi này. Cô cố cho bánh mì vào miệng, nhai nh nhai rơm, nước trôi đến họng rồi tắc nghẽn ở đó. Trà Khanh lóe lên một ý tưởng, khi nhớ lại những clip mình xem trên TikTok về cách làm đồ ăn từ khoai mì. Cô vào bếp lấy nước sôi rồi ngâm bánh mì, cắt xúc xích vào. Vậy là trở thành một món cháo đặc. Nguyên chăm chú nhìn Trà Khanh ăn uống ngon lành, môi khẽ cong lên cười. Ăn sáng xong, Trà Khanh lại theo Nguyên xuống hầm học cách trồng cỏ. Cô vừa nghi nhớ vừa nghe ngóng. Mỗi công nhân có nhiệm vụ trồng và chăm sóc 40 cây cần sa, cho đến ngày nó đơm bông. Những người mới vào như cô thì 120 cây, sau đó tháng sau tăng dần. Nếu làm chết một cây sẽ bị trừ tiền thù lao mấy trăm bảng Anh hoặc nhận hình phạt khác là đánh đập và bỏ đói một tuần. Nguyên chỉ dẫn tỉ mỉ cách quản lý hệ thống tháp sáng phức tạp. Làm sao để đường dây cung cấp điện cho căn hộ không bị quá tải, dẫn đến cháy nổ nếu như dùng điện quá mức? Trà Khanh đau đầu, cô vốn rất ngu toán lý hóa, giờ lại ngay cái đống này. Khó hiểu quá. Cái này là do thời tiết rồi, may mắn các thứ nữa chứ, có phải mình là nhà nông học đâu. Hệ thống máy móc trong tầng hầm đều là loại tiên tiến nhất, có cảm biến để điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tương thích với cỏ. Trong này cũng không có sâu bọ, phân bón đầy đủ, tưới nước theo chu kỳ. Thiên thời địa lợi đều sẵn, nếu cô không tạo được nhân hòa thì là do cô." Trà Khanh nghe ù ù cả cặc, giờ mới hiểu tại sao Nguyên lại được giao nhiệm vụ huấn luyện người mới ở đây, cái mớ lý hóa sinh thế này mà dung nạp được vào đầu quá giỏi. "Nguyên, vậy mỗi năm cậu được bao nhiêu tiền? Có gửi về Việt Nam không?" "Có, ít." Trà Khanh mừng rỡ, vậy là có đường ra rồi. "Cậu đi gửi ngân hàng à?" Nguyên cười khẩy thật ngây thơ, nhìn bản mặt cô đã có thể đọc hết được hết trong đầu kia suy nghĩ cái gì. "Gửi qua ông chủ. Có chắc ông ta gửi tiền về quê không?" "Có." "Cậu vào đây bao lâu rồi? Lo học đi, đừng liên lụy đến tôi." Đến bữa trưa, Trà Khanh được phát một hộp thức ăn như là đậu phụng sang, cô nhìn nhãn hiệu, bụng đói cồn cào nhưng cũng không thể nuốt, là thức ăn dành cho chó. Tám công nhân được đà kéo đến giật đồ trên tay cô. Họ ăn ngấu nghiến, Trà Khanh dùng mình thấm cơn đói vì không được ăn đủ chất những ngày qua, nhưng nghĩ đến thức ăn cho chó lại nôn ọe. Qua mấy ngày không thấy, hôm nay thằng chủ ra trắng lại tới. Hắn đi một vòng kiểm tra những cây cần sa song xuôi, đứng quan sát những người mới trồng cây cần. Ánh nhìn của hắn khiến Trà Khanh run rẩy. Nhiệt độ lý tưởng cho cần sa là 45%. Quá nóng so với nhiệt độ thường, cả người cô đổ mồ hôi long tong sau lưng. Sáng hôm nay, cô đã nhành chí bôi đất lên tóc tai mặt mũi, chứ lúc nào cô ước mình được xấu đi như lúc này, hy vọng hắn không chú ý. Quả đúng như cô phán đoán, thằng Tây chỉ liếc cô một chút rồi nhăn mũi đi sang chỗ khác. Trà Khanh ung ngực thở phù, chót lọt được ngày hôm nay. Theo như cô nghe ngóng thì 3 ngày hắn lại đến kiểm tra cây cần sa một lần. Vậy thì cô sẽ để 6 ngày tắm một lần cho an toàn. Chú ý mà chồng đi, nhìn ngó cái gì? Qua được lần này nhưng lần sau chưa chắc. Nguyên, vậy hồi đầu cậu có giữ được không hay đã bị? Nguyên không nói gì, Bê cần sa vào phòng bắt đầu canh giờ chiếu điện. Trà Khanh ân hận, cảm thấy câu hỏi của mình vô duyên quá nhưng không kịp nữa. Cô uất thầm cái tính nết bộc trực của mình, lời nói ngoài miệng không bao giờ suy tính. Trà Khanh thở dài, nghĩ đến những lời nói của mình hồi trung học với người yêu cũ, giờ này chắc là anh ta và cô gái tóc vàng đang rất hạnh phúc. Còn mình chỗ này cũng không còn có cơ hội để mơ mộng về ai nữa. Trà Khanh thấy mình bắt đầu tuổi thân, vội vàng chú tâm vào mấy cây cần, không dám để mình có cơ hội mềm yếu. Ở chỗ này mềm yếu là chết, ở chỗ này để lộ cảm xúc của mình là tự tước sự sống của mình. trồng xong mấy cây cần non đến giờ ăn tối, Trà Khanh lại lấy đất vạch thêm một vạch ở trên tường, đây là cách duy nhất để biết được đã ở trong ngôi nhà này bao lâu, năm vạch rồi, cô bây giờ đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Những hộp thức ăn chẳng phân biệt mùi vị của người hay của động vật nữa, cứ nhét đủ vào bụng trong qua một ngày là xong, ngủ được một giấc cũng không biết là mấy tiếng, dậy sới bón cho những cây cần vơi đèn đủ thời gian rồi căn chỉnh nhiệt độ ủ ấm, công việc cứ vậy lặp đi lặp lại ngày qua ngày như một khuôn lập sẵn, tay chân làm như một cái máy, còn đầu óc trôi lãng bảng không biết nơi đâu. Kiếp trồng cỏ cứ ngỡ trôi qua trong bình yên, nhưng một ngày khi trên tường xuất hiện vạch thứ 8 thì tai ương ập đến. Trong 20 cây cần của Trà Khanh, hai cây lá dần héo xuống, rồi đến ngày thứ 8, lần lượt năm cây ngủ gục. theo lệ thường, hôm nay Thằng Tây sẽ đến kiểm tra. Trà Khanh đặt những cây cần của mình ở tiết góc trong cùng, hôm nay có hàng trăm cây cần, cậu mong hắn sẽ không phát hiện. Song Trà Khanh đã nhầm, Thằng Tây đã bao năm quản lý công nhân trồng cần, đôi mắt hắn còn hơn cả camera siêu cực. Hắn đứng giữa hầm đưa ánh mắt diều hâu quét qua hàng ngàn cây cần, một con sâu nhỏ xíu cũng không thể lọt qua mắt hắn. Huống chi là những cây rũ như tảo lá Hắn dừng lại nơi bảng tên dán ngoài chợ hét lớn. Của đứa nào? Vào được bao lâu mà không hiểu kỹ thuật chăm sóc? Trà Khanh run lẩy bẩy đứng lên. Tôi tôi của tôi, tôi mới trồng tôi sẽ. Thằng Tây hất cằm sai một công nhân nam. Mày lại đây, chới nó vào cột nhà quất mạnh cho ta. Con nguyên huấn luyện không thành, nhịn đói hai ngày. Trà Khanh quỳ thụ xuống ôm lấy chân hắn. Tôi xin ngài Tôi sẽ học ngày mai tôi sẽ học thuộc, tôi sẽ trả lời. Hắn nhìn xuống gương mặt nước mắt đầm đìa của Trà Khanh, chân mày dần dần giãn ra, ánh mắt đồng thời sáng chói. Con nô lệ này hôm trước bị thương xấu xấu bẩn bẩn cho nên hắn bỏ qua. Bây giờ nam ngon lành quá, nếu quất 50 đòn thì thân tàn ma dại, còn đỡ bông hồng phương đông, hắn cười hanh hạch. Được rồi, tha cho em. Nhưng mà phải phục vụ anh cho tốt vào đấy nhé. Nói xong, Hắn bồ lấy Trà Khanh ôm ngang người đi lên lầu. Cô nhạy bẫng, hắn chỉ cần một tay đã có thể xách theo. Trà Khanh sợ hãi hét lên, tay chân khu loạn xạ. "Bỏ tôi ra, tôi gọi cảnh sát bây giờ." "Gọi đi, gọi bằng mắt à, em yêu." Hắn đá một cửa phòng ngủ tối tăm ẩm mốc vứt cô lên giường. Trà Khanh hết vùng vẫy, cơ dịch dần sâu vào trong góc tường, tránh ánh mắt khát dục của hắn, thằng tây này to gấp đôi cô. chống cự ai e là không thể. Hắn tiến lại ngay một gần, bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đưa lên cúc áo cởi ra. Trạng Khanh không thể nghĩ được gì nữa, cô cố gào thét, "Cứu tôi với, ai cứu tôi, Nguyên, cứu mình." Thằng Tề nghiến răng, con mất dạy này, nó hét nghe ong cả tai. Hắn chồm đến, hai chân to như hộ pháp đè đôi chân của Trạng Khanh xuống, bẻ quập tay cô ra sau lưng, dùng một tay giữ chặt Một tay hắn lôi cái khăn tay hôi hám nhanh ruột trong túi quần ra, nhét vào miệng cô. Trà Khanh bất lực, hai hàng nước mắt chảy dài van lơn, song thẳng tay đang khát dục, bắt gặp ánh mắt long lanh phủ đầy nước của người con gái, càng thấy mình hưng phấn hơn, đôi mắt đen láy da dẻ trắng hầu như búp bê, hắn nuốt nước bọt, con mồi ngon lành thế này phải thưởng thức ngay không thể chậm trễ. Hắn thả tay ra, bắt đầu cởi thắt lưng mình. Trang Khanh vẫn quan sát đôi mắt đỏ rực của thằng Tây, nó như hòn lửa đặt trên vùng da trắng như bạch tạng. Cô lén đưa tay vào túi quần xé giấy ăn mồi đất bột. Thằng Tây thấy cô tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng khoái trá lắm. Con mèo yếu ớt này làm sao có sức chống đỡ lại ông? Hắn bò lên giường ghé sát vào mặt cô, rút cái rãnh bẩn thỉu ra. Đôi môi hồng hào này khóc lại càng đẹp hơn, cứ lấp lánh như pha lê trong mắt hắn. Hắn cúi xuống định chạm vào môi cô, nhưng rất nhanh, một nắm đất bị vứt mạnh vào đôi mắt đỏ ngầu gớm ghiếc. Thằng Tây bất ngờ bị tấn công, hắn ôm con mắt dặm đầy đất, cơn đau xộc thẳng lên ra đầu nhức nhối, nước mắt hắn chảy xuống cùng với bụi đất đỏ lòm, không còn thấy được cảnh vật trước mắt nữa. Hắn gào lên như con thú rừng mắc bẫy, con rặc cái này hắn phải xé nát. Trà Khang nhìn quanh sợ hãi, không có một cái gì trong phòng này để làm vũ khí. Cửa thì đóng, cô làm sao bây giờ? Trà Khanh lựa đường chạy ra cửa, nhưng thằng Tây đã kịp lao đến. Cô chưa kịp thoát thân thì thấy cửa bật mở, một cơn gió lạnh ngắt thổi sộc vào. Thang thấy một bóng người mặc đồ trắng, tóc dài đen, đẩy thằng Tây ngã nhào dưới sàn. Trà Khanh mừng sợ nhìn xuống, nhưng bất ngờ lẫn sợ hãi, khi không thấy bất cứ một ai trong phòng, thằng Tây vẫn lăn lộn dưới đất hét lên. Đàn, bắt cổ con chó cái kia cho ta, giết nó cho ta. Trà Khanh vội nhảy bổ xuống giường lao ra ngoài tìm đường thoát thân. Cô chạy ra phía cửa chính, nhưng cửa từ đã bị khóa cứng. Nước cờ của cô sai rồi, sao cô lại nghĩ hắn vào nhà không khóa cửa chứ? Trà Khanh đang bất lực không biết làm thế nào, thì Nguyên chạy lên kéo cô vào nhà vệ sinh, dúi vào tay một bịch bông. Trà Khanh dùng mình làm một chiếc băng vệ sinh đã loang màu đỏ gớm ghiếc, cô vội rụt tay lại. "Mặc vào không phải máu, tôi bôi màu." Chúng nó đến bây giờ." Nguyên nói xong, chạy ra ngoài nghe ngóng. Trà Khanh vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh, run rẩy chưa kéo hết khóa quần thì nghe tiếng xôn xao trên lầu, rồi sau đó là tiếng hét man dợ. "Đứa nào làm ông chủ bị thương ra ngay." Tám công nhân không ai dám lên tiếng. "Có ra không? Không ra tao bắn chết cả lũ chúng mày. Còn con này nữa, huấn luyện nó thế hả? Không nói cho nó nội quy hả? Ngu này, ngu chưa?" Trà Khanh thả tóc và đầu mình cho rối tung rối mù rồi đi ra ngoài. Những người khác mà bị liên lụy thì sau này cô sẽ không thể nào sống được ở nơi này nữa. Hai thằng tây thấy Trà Khanh ra ngoài, hạ súng xuống khỏi đám công nhân. Một thằng tiến, nắm tóc cô đẩy mạnh. Trà Khanh quỳ rạp dưới chân hắn. Cô liếc sang bên cạnh, thấy Nguyên má đã sưng phù sừng sốt. Cô làm hại Nguyên rồi. Cô bỏ đến chỗ thằng tây. Là do tôi, không liên quan gì đến cô ấy. Thằng Tây không thèm nghe Trà Khanh nói gì, hắn hất cằm thằng kia trở đầu súng phụt vào người cô. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, từ sau sẽ không như vậy nữa. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi." Trà Khanh lăn ra sàn ôm lấy đầu bảo vệ. Hắn mà đánh nhầm đầu cô thì chết chắc. Thằng Tây lại dùng mũi giày đạp vào bụng cô. Trà Khanh thấy cả người mình đau đớn, giờ tất cả nước mắt mờ mịt. Đời cô vậy là hết. Thằng Tây cười hô hố. Hắn ngồi xuống đưa bàn tay đen như hắc ín vuốt má Trà Khanh. Cô gây tởm bàn tay của hắn vội vàng chụp lấy cắn mạnh. Thẳng tay mắt long lên sòng sọc dữ tợn, hắn hất cô đập đầu vào tường, đóng nhức từ não truyền xuống tứ chi. Trà Khanh ngẩng đầu thấy con mắt khát máu của hắn, vội vàng bỏ lên chạy. Nhưng sức cô chỉ bằng 1 phần 10 của thẳng tay. Hắn dùng một tay xách cơ thể rũ rượi không còn sức sống của cô vào phòng. Con này hung dữ nhưng lại đẹp nhất ở đây không thể bỏ phí. Bên ngoài đám công nhân nghe tiếng gào thét vọng ra, chẳng thèm chú ý vẫn cứ tiếp tục đi làm việc. Chỉ có một cô gái má sưng phù nhưng không thấy đau, trong mắt cô là lo sợ bàng hoàng, cố nhìn vào trong phòng kia. Một lúc sau thằng tây đi ra, nhổ bãi nước bọt xuống sàn, mặt đằng đằng sát khí. Hắn nhìn thấy Nguyên như cái gai trong mắt, muốn tốn hạ ngay lập tức. Còn chó cái kia nếu không đồng tính luyến ái thì hắn đã chọ nát xương rồi. Đèn nháy chớp nó bị đèn đỏ, cột nó lên, thằng kia quát thật mạnh cho ta. Quan Nguyên nhịn đói 3 ngày, phần cơm của nó chúng mày chia nhau. Hai thằng tây kéo nhau đi, cửa lại bị khóa trái. Một thằng công nhân kéo Trạng Khanh đến cây cột chói lại. Trạng Khanh đã kiệt sức vì vừa rồi bị bắn súng đập vào lưng, đập vào mặt. Chiếc roi vun vút vào lưng, vào ngực cô cũng chỉ cảm thấy bút lên. rồi cả người giật mạnh, cứ vậy giật lên giật xuống từng hồi, mắt Trà Khanh đỏ như máu, tay co buông thẳng, đầu rũ sang bên cạnh. Nguyên đứng nhìn cắn chặt môi, ánh mắt cô sắt bỏng nhìn cô gái kia đã bị ngất xỉu trên giá cột không thể làm gì. Nước mắt của hai cô gái cùng rớt xuống nhỏ tong tong trên sàn. Cuộc đời bị bắt chồng cần sa là thế, nếu chịu nhịn nhục chúng còn nhà ra được ít tiền gửi về quê hương. Còn không thì tiền không có mà thân xác cũng chẳng còn. Đánh chán, thằng công nhân thả rơi xuống Hà Hê đi về phòng, Nguyên chạy lại cởi chối đỡ Trà Khanh nằm xuống. Cả người Trà Khanh mềm nhũn, mặt tái nhợt, môi bị cắn nát máu tụ tím bầm, nhưng Nguyên thầm cảm ơn trời. Trà Khanh vào đây lúc trời mùa đông, cô ấy còn mặc áo len dày, nếu vào đây đúng lúc mùa hè thì đã không còn sống nổi qua trận đòn nữa. Trà Khanh sốt mê man, Ở trong hầm này cũng không có gì để sơ cứu, không có gì để ăn. Đêm hôm đó, Nguyên đành dùng phần bánh mì khô của mình để dành lúc sáng chế thêm nước rồi đổ vào miệng Trà Khanh. Trà Khanh giống Nguyên những ngày mới đến, cũng bị chúng nó bắt ép đánh đập cưỡng bức thế này. Nguyên sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chấp nhận vượt biên trái phép để kiếm tiền về cho mẹ. Cô theo đường dây xuất khẩu lao động chui, chỉ nghĩ sang đây phục vụ nhà hàng làm neo Nhưng không ngờ lọt vào đường dây trộm cền, Nguyên chấp nhận số phận từ ngay sau trận đoàn đầu tiên, bởi cô không còn gì ước vọng cả, cô cũng không còn ý niệm gì nữa ngoài việc chữa bệnh cho mẹ. Còn cô gái này là một diễn viên múa nổi tiếng, tiểu thư nhà giàu được cưng chiều từ nhỏ. Vậy mà lại có sức chiến đấu mãnh liệt thế này. Từ ngày cô ấy vào đây, tự nhiên trong Nguyên lại nổi lên khao khát khao được thoát khỏi nơi ngục tù này. Văn phòng tòa thị chính bang Ending Bull Việt Đăng nhập liệu giấy tờ hội tịch của công dân tiểu bang thì bỗng dưng thấy ruột gan như lửa đốt cảm giác bồn trồn không thể ngồi yên anh đứng lên đến bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đông đúc đang lưu thông quanh phố cổ hình ảnh cô gái nhỏ xinh xắn vừa đi tung tăng xuất hiện trong đầu cơ mặt anh rãn ra thoải mái trả khanh là ai mà 7 năm qua anh không thể nào quên nổi dẫu biết không thể nào đến được với nhau nhưng bản năng lại dõi theo mọi nơi mọi lúc. Bàn tay anh vô định lướt trên điện thoại, xem những hình ảnh truyền qua con chip, viết zoom to, zoom nhỏ tự cười một mình. Anh điên rồi, mấy năm qua cứ sống trong mộng tưởng thế này, tưởng tượng mình đi bên cạnh cô ấy, xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Anh giả danh fan để được nói chuyện với cô ấy hàng ngày, cài định vị vào điện thoại của cô ấy. Tự hạnh phúc bằng tất cả hoạt động thu lại qua mắt mèo trên điện thoại truyền về. Cô ấy tập múa, cô ấy vẽ, cô ấy tương tư, cô ấy đi diễn. Ngón tay Việt miết nhẹ đôi má hồng hào của cô gái trong ảnh. Hai ngày anh không check camera bởi anh sợ nhìn thấy Trà Khanh lại không thể nhịn được mà tìm cớ để gặp cô ấy. Bỗng Việt dừng lại zoom to một bức hình là khuôn mặt của một người đàn bà lạ. Người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Trà Khanh. Trà Khanh có từng du học ở đất nước này tận 4 năm, nhưng vẫn không phải là người bản xứ. Có điểm gì không? Việt nhìn thời gian camera chuyển đến, cách đây 2 ngày, rồi từ đó không có một đoạn video nào xuất hiện nữa. Việt vội lao ra khỏi văn phòng đến nhà khách, cửa đóng im ỉm không có ai ở đó. Thị trưởng Đoàn cho biết Trà Khanh xin phép lên sưu sách lưu diễn và thăm bạn bè một tuần, nhưng mấy ngày rồi điện thoại không nghe máy. Liên hệ ban tổ chức show diễn ở xô sách thì cô ấy báo hủy show vì lý do cá nhân. Biệt về nhà, mở máy tính kết nối định vị của Trà Khanh, lạ thật, không thể định vị được, đến trung tâm băng xô sách thì quay sang hướng khác và bị ngắt kết nối, điện thoại có vấn đề. Anh hách email Trà Khanh xem lịch trình làm việc, đúng là có một email mời cô ấy đến show diễn ở nhà hát xô sách. Check lại thì thấy show diễn đó là có thật. thậm chí Bang Ron còn có hình ảnh của cô ấy và được tổ chức ngay hôm cô lên sổ sách nhưng Trà Khanh không diễn trong sâu đóng. Hộp thư đã gửi của Trà Khanh báo đến ban tổ chức hủy sâu và đã hoàn tiền gấp. Vậy là kẻ nào đó đã lợi dụng sâu diễn này để dụ cối vào trong. Việt phải lấy hết sức bình tĩnh để tính toán tất cả sự việc. Anh báo cho đại sứ quán anh, báo cho anh trai cô ấy ở Nam Su Đăng. Sau đó truy cập vào hệ thống thông tin công dân anh để tìm người phụ nữ xuất hiện trong camera điện thoại, tuy nhiên không thể tìm ra nổi, như vậy có nghĩa là bà ta là dân nhập cư trái phép hoặc hình ảnh trên camera với hình ảnh trong hệ thống dữ liệu không trùng khớp, vì thế nó không thể cho kết quả. Việt căng thẳng nhìn máy tính, ánh mắt anh như muốn chọc thủng màn hình để tìm kiếm một dữ liệu mà mình bỏ sót. Việt cảm thấy ruột gan mình không ở yên nữa. đảo lộn cả đầu óc và cơ thể anh. Anh không nghĩ được giải pháp gì, trong đầu chỉ quanh quẩn quần câu thần chú, cầu trả khanh xuất hiện. Điện thoại gọi đến anh vội vồ lấy. Minh, tôi đã truy cập hệ thống công dân nước anh nhưng không có thông tin của bà ta. Cậu hack email của bầu sâu gửi đến đi, sẽ ra địa chỉ bà ta ngay. Tôi sẽ xin phép thủ trưởng để bay sang đó. Đúng rồi, vậy mà tôi không nghĩ ra. Việc bình tĩnh lại cậu không bình tĩnh, không ai có thể tìm được em gái tôi lúc này. Từ bản giao công việc cũng phải 2 ngày nữa mới có chuyến bay. Bây giờ tất cả là nhờ cậu. Đại sứ quán không thể bằng cậu đâu, phải hành động thật nhanh, tôi sợ út bị lọt vào tay kẻ xấu rồi. Việt bắt tay vào hành động, hack email của bầu sâu, nhưng lạ kỳ là không thể nào hack được. Chẳng nhẽ giới sâu bit có một kẻ cứng tay về IT vậy sao? Anh xét tất cả những người xung quanh Trà Khanh. hách email của những người xung quanh Trà Khanh, Ngân, Huy trưởng đoàn và một số ngôi sao múa ba lê khác, không thể loại trừ những kẻ muốn hãm hại cô vì ghen ăn tức ở. Một buổi trời lùng tìm email và các nền tảng mạng xã hội đều không có khả nghi. Mọi nghi vấn đều tập trung vào Ngân, nhưng không có manh mối nào tố cáo cô ta làm hại Trà Khanh cả. Miranda đi vào thắc mắc, ngày hôm nay Brian xin nghỉ làm rồi, lại còn ở trong phòng cả ngày trời. Sao hôm nay không đi làm vậy Brian? Công việc bận chút. Miranda dự có chuyện chẳng lành vì việc là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Cô lướt mắt qua màn hình máy tính, thấy được những bức ảnh Trà Khanh phủ kín màn hình, Miranda nén tiếng thở dài. Anh ấy chịu lúc nào quên được cô gái kia. Anh hách điện thoại Trà Khanh hay sao? Có những hình ảnh đó. Cô ấy mất tích rồi, sao lại thế? Anh không biết, đã mấy ngày không liên lạc được. Bình tĩnh đi Brian, có thể cô ấy đi chơi hoặc đi cùng với bạn trai cô ấy chẳng hạn. Nói đến bạn trai càng khiến việc đau lòng hơn bao giờ hết. Anh cứ nghĩ bạn trai cô ấy sẽ chăm sóc và bảo vệ hơn một thằng vô danh tiểu tốt như anh. Vậy mà từ ngày sang đây đến giờ hết bị hại cho đến mất tích. Brian, quá giờ trưa rồi, đi ăn đi. Rồi chiều về tìm thông tin cô ấy. Em cũng sẽ làm cùng anh. Brian, anh đã tìm được những thông tin gì rồi? Anh báo cảnh sát và đại sư quán chưa? Anh đã báo, họ đang làm việc với cảnh sát sưu sách. Anh là hacker mà còn để mất dấu thì họ làm sao tìm được? Còn có anh trai Trà Khanh, cậu ấy là chuyên viên Tổng bộ Liên Hợp Quốc. Huy nữa, tiềm lực của cậu ấy rất mạnh. Ồ, thật vậy sao? Trà Khanh quả là có phước. Em đi ăn đây. Việt không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Tính mạng Trà Khanh bây giờ là điều quan trọng nhất. Một cô gái Việt nhỏ bé và yếu ớt. lại được nhiều người yêu thương như vậy. Chưa bao giờ một cô gái mạnh mẽ như Miranda lại thấy tủi thân như lúc này. Cô không biết nói gì nữa, buồn bã quay lưng ra ngoài. Việc nhìn theo bóng Miranda thở dài, chỉ 5 phút sau, Việt hách được email của kẻ đã gửi cho Trà Khanh. Việt nhìn ra ngoài cửa, cơ hàm căng chặt, là một email mới lập, bảo mật đến cấp độ cao nhất, khá là tốn sức lực. Bây giờ điều quan trọng nhất là cứu Trà Khanh, chuyện khác giải quyết sau. Trà khanh vẫn sốt mê man không sứt. Nguyên bị phạt bỏ đói một ngày, bụng đã không còn gì đói lạ. Cô xin được một chút bánh mì của Mai A bón cho trà khanh. Không biết làm thế nào để trà khanh hết sốt ngoài trường khăn ướt. Những vết thương của trà khanh cũng không có thuốc trị khỏi. Nguyên làm liều, đêm đêm đám công nhân đi ngủ. Lại tỉa mỗi chậu một lá cần sa nhai rồi đắp lên vết thương cho trà khanh. Lá cần sa là loại thuốc hữu hiệu vô cùng. Những vết thương lành rất nhanh. Dì chỉ có cơn sốt vẫn không thể cắt, vì cô không dám cho Trà Khanh ăn loại lá gây nghiện này. Nguyên một mặt chăm Trà Khanh, một mặt cố chăm sóc 40 cây cần sa của mình, 20 cây của Trà Khanh, nếu để chúng chết nữa thì mạng sống của hai người không phải chết dần mà là chết ngay tức khắc. Hôm nay thằng Tây lại qua, hắn nhìn Trà Khanh nằm thoi thóp dưới nền nhà lạnh ngắt, rồi nhìn Nguyên gầy như một que củi, quả là hắn đánh giá không sai con đàn bà này. đã bị bỏ đói đến ngày thứ 3 rồi mà vẫn chịu được, cỏ vẫn xanh tốt lại còn chăm luôn phần của bạn. Con này xứng đáng được bầu làm thủ lĩnh, có điều nó lại quá cảm xúc và có tính người. Thang Tây hít mắt lại suy nghĩ, trong đồng tử hắn là những tờ tiền lấp lánh từ hàng ngàn cây cần sa được treo ngược đến mùa thu hoạch. Hắn thả một bịch bánh vòng và một sập đô la xuống dưới sàn trước mặt Nguyên. "Nguyên, phần thưởng cho cô." Nguyên vẫn lặng yên sới đất cho những gốc cần, không nói gì cũng không phù hợp đến tiền và bánh. Tiền và cả đồ ăn đó, 4 tỷ đó cho 1 tháng này. Mắt Nguyên xẹt qua tia sáng khi nghe đến chữ 4 tỷ, nhưng rồi cô cụp mắt xuống lạnh lùng. "Điều kiện. Giết con nháp kia đi. Sắp chết rồi, ông không thấy sao? Đáng lẽ nó đã chết nhưng mày cứu. Mày yêu nó lắm hả? Cứ cho là vậy đi." Ông cứ trả lương cho tôi đều đặn là được, tôi không ham giàu xổi. Thằng Tây Á khẩu nghiến răng ken két, còn mất dạy, nếu như không phải kỹ thuật trồng cỏ tốt thì tao cho đi Tây Thiên lâu rồi. Tôi cần thức ăn, nếu không tôi e là những cây cần không được thu hoạch đúng vụ. Tôi đã nhân bản được giống cây không cần gieo hạt, tôi muốn có thuốc hạ sốt và kháng sinh giảm viêm. Thằng Tây sáng con mắt trước tin tức vừa rồi, hắn tin lời nguyên bởi qua camera, hắn thấy được hàng ngày cô gái này lủi húi chết trồng cây mới. Tình yêu lạ thật, thảo nào bảo vệ nhau thế. Thôi, tôi tác thành cho hai người, nhưng mà phải trung thành đấy nhé. Tôi sẽ sai đám công nhân sắp xếp một căn phòng riêng cho cô và cậu ấy. Tay cầm bai của Nguyên dừng lại, bên miệng khẽ nhếch lên rể cô thản nhiên tiếp tục xới đất. Thằng Tây vừa đi khỏi hầm, Nguyên buông bộ trậu cần, cầm lấy túi bánh chạy vào phòng trà khách nằm. Cô hòa nước sôi vào bánh mì khuấy tan rồi đổ vào miệng Trà Khanh, hy vọng cô ấy có ý thức kéo dài được sự sống cho tới khi thằng Tây mang thuốc đến. Ngày hôm sau thằng Tây mang thuốc đến thật, hắn nóng lòng công thức trồng cỏ quá. "Đây, cho người yêu của cô uống đi, rồi công thức đâu?" Nguyên Cẩm bao thuốc nhìn kỹ nhưng quả thật cô không hiểu gì. Cô vốn không am hiểu về thuốc thang dược phẩm gì cả. "Thuốc này đảm bảo chứ?" Lừa bên cũng có lợi, lừa thì tôi cũng mất cả gì lẫn chài thôi mà. Ngai thằng Tây nói cũng có lý, Nguyên cho một viên vào miệng Trà Khanh, vạch miệng đổ nước vào. Trà Khanh hơi hé mắt lờ đờ rồi nhắm mắt lại. Tôi phải chờ xem bạn tôi có tiến triển gì không đã, ông chờ đi. A, con khốn nạn này mày lừa ta, mày nghĩ mày là ai hả? Thằng Tây phóng đến đập vào mặt Nguyên một cái, hắn còn liên tiếp đá mạnh vào người Trà Khanh. Nguyên bỏ đến che chắn cho Trà Khanh. Thì bị hắn hất mạnh vào tường. Yêu nó lắm hả? Còn less bệnh hoạn này. Tao cho chúng mày chết cả đôi. Hắn toàn dẫm mạnh vào cổ trả khanh thì nghe tiếng đám câu nhân hét nháo nhác bên ngoài. Cớm, cớm, có cớm. Cả căn nhà bỗng náo loạn. Tiếng còi 1-1-0 rú lên in ỏi. Công nhân trồng cỏ xô nhau vơ vội đồ đạc mạnh ai nấy chạy. Xong chẳng ai có thể chạy được nữa. Cảnh sát đã phủ kín các lối đi ngõ ngoài ngõ trong. Cánh c� bị đạn bắn thủng bằng mảnh. Việt đẩy đám người chạy vào theo lối đi hẹp, phát hiện những căn phòng nhỏ kín cần sa. Anh chạy giữa các ô cần sa dày đặc tìm nhưng không thấy bóng người đâu. Rồi anh nghe tiếng nói trong một căn phòng khác. Thằng Tây đang chuẩn bị ra đòn với Trà Khanh, ngay xôn xao dừng lại. Hắn chưa kịp hiểu gì thì thấy cả người mình bị một lực mạnh đạp ngã, sấp mặt dưới nền đất. Việt ông Trà Khanh ngồi dậy, Sắp đến lồng ngực lẫm lên lẫm xuống, anh đến muộn 1 giây nữa thì không biết giờ này cô có còn tỉnh mạng. Anh ôm chặt lấy cô, khảm cô vào ngực mình. Trà Khanh mở mắt thấy anh, hàng mi buồn khẽ động, bàn tay yếu ớt nắm lấy áo anh. "Việt là anh, ai kia?" "Trà Khanh, chờ một chút, anh xử thằng kia rồi đưa em ra khỏi đây." Rời khỏi hơi ấm quen thuộc, lưng chạm vào tường lạnh ngắt truyền đến toàn thân, Trà Khanh lại lịm đi. Cô thấy trước mắt mình một khuôn mặt quen thuộc rất quen. Còn một người nữa, người phụ nữ mặc đồ trắng đứng xa xa, mắt bà ta trào ra dòng lệ máu. Thằng Tây lấp ngáp bỏ dậy chạy ra cửa, nhưng nghe tiếng láng thoáng cảnh sát bắt giữ đám công nhân ngoài kia, đầu hắn lóe lên nảy ra ý định phải bắt con tin. Hắn quay vào bất ngờ bật con dao nhíp lên, lao vào liên tục chém về phía trước, biệt lăn lộn tránh đòn phản công của hắn, vừa che cho Trà Khanh. Thang Tây bĩu môi khinh bỉ, một thằng châu Á nhưng đánh cũng không tồi. Vậy thì phải chuyển qua con ranh kia. Hắn né những cú đá của Việt, rồi đột ngột lách người lao đến chỗ Trà Khanh. Việt hốt hoảng xoay người, anh thấy đau rát phần bả vai, mũi dao đã xé rách áo khoác đi vào da. Máu chảy dài trên áo. Việt giận dữ tung một cước đến cổ tay Thang Tây, con dao leng keng rơi xuống nền xi măng. Thang Tây lại tiếp tục lao đến, nhưng hắn chưa kịp ra đòn. thì lặng chạng rơi ôm đầu ngã vật ra, máu từ bên thái dương chảy xuống. Tuyệt nhìn cô gái đang cầm gậy run lẩy bẩy đằng sau, cô ta là ai mà xúc mình, nhưng giờ không phải là lúc hỏi han nữa. Anh vớ Trà Khanh chạy khỏi hầm, nói với gia đằng sau, "Cô đi theo chúng tôi." Cảnh sát bắt đầu tràn xuống hầm, trong các phòng chồng cần sa, đám công nhân hầu như đã bị còng tay, Nguyên cũng bị cảnh sát giữ lại để thẩm tra. Trải qua những ngày thống khổ vừa qua, Trà Khanh như một xác chết, da dẻ trắng xanh xám xịt, dưới mắt là quầng lửễ lim màu tím nhạt. Lọn tóc xoăn mượt mà, bình thường qua những ngày sống dưới hầm tàu dối rèn bất dính. Cô hé mắt nhìn Việt, môi cong lên, nước mắt chảy xuống. Cô đợi anh được rồi, cuối cùng anh cũng tới. Việt ngồi cạnh xe cấp cứu, nắm chặt tay Trà Khanh. Trong mắt anh là đau lòng, hối hận cùng bàng hoàng chất chứa. Anh sắp phát điên rồi. Trà Khanh của anh, anh phải làm sao với những người hại cô đây? Trà Khanh được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi bác sĩ chăm sóc hồi sức thì được chuyển ra phòng bệnh. Song cơ thể suy kiệt và thiếu máu, cô vẫn bất tỉnh mê man, mày co lại bất an, những ngón tay buông thõng trên ga giường không động đậy, liếc nhìn Trà Khanh, sát giấc ngủ không an lành. Trà Khanh đã không còn là một cô gái hơi tròn trịa của 7 năm trước nữa. Gò má gầy biến thành một cô gái thanh lịch và nhẹ nhàng hiền dịu. Anh gỡ những ngón tay trắng xanh ấp vào bàn tay to của mình. Bàn tay bé nhỏ này những năm về trước luôn giành cầm cặp sách giúp anh, luôn nặng nặc giành ăn hộp cơm chẳng có gì của anh, luôn dùng bàn tay này để nắm chặt tay anh cổ vũ. Vậy mà anh lại buông ra một cách tàn nhẫn. Biệt đau lòng anh rất đau, ôm bàn tay nhỏ nhắn của cô áp vào môi mình. Giá mà anh trách chiếp sớm hơn, giá mà mỗi ngày anh đều quan tâm cô một chút. Cô là tim, là thịt của anh. Cô đau đớn đến thế nào, thì người đau sâu nhất vẫn là anh. Việt cứ ngồi vậy bên cạnh giường bệnh cặp buổi trời. Anh muốn thu hết hình ảnh cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng bù đắp cho những năm dài, bị nhồi nhét hận thù đau khổ. Anh cuối đầu nhìn cô, ánh mắt có nuôn chiều qua yêu thương và cả những cơn sóng dữ dội. Dưới ánh mắt đặc biệt lạnh lùng của anh là một tầng sáng ấm áp. Vầng sáng đó lan từ gương mặt của Trà Khanh, thật sự vừa thánh khiết vừa tươi đẹp. Dù có sơ xác có yếu ớt, thì anh vẫn thấy Trà Khanh xinh đẹp như một con búp bê trong thế giới cổ tích xa vời.